Josh Smith, đó là tên cúng cơm của hắn, nhưng người ta quen gọi hắn bằng cái biệt danh là Tay sắt. Tuy không nằm trong băng đảng hoặc là phe nhóm nào, nhưng Tay sắt lại được giới bất lương của thành phố Houston rất sợ sệt và nể trọng vì cá tính đặc biệt của hắn. Thứ nhất, Josh là một kẻ có học thức chứ không phải dốt chữ, cái bằng kỹ sư của Texas A&M đủ chứng tỏ cho mọi người biết cái điều đó học thức cộng thêm sự khôn ngoan sự chịu khó suy nghĩ và xảo quyệt đã biến hắn trở thành một cố vấn hay quân sư cho các băng đảng sống ngoài vòng pháp luật thứ nhì josh là một kẻ tàn bạo giết người không duyên cớ đã đành hắn còn có cái tính là thích thưởng thức tội ác của mình dường như hắn cảm thấy sung sướng khi nhìn người khác đau khổ hắn thích nhìn các nạn nhân của mình khóc lóc, van xin, lại lục trước khi bị hắn đâm, bị hắn cướp cổ hay bắn vào đầu nạn nhân phát súng tử hình. Thứ ba, Josh là kẻ có tính thù hằn sâu đậm. Kẻ nào vô phước trở thành kẻ thù của Josh thì hắn sẽ báo thù cho bằng được. 15 năm trước đây, Khanh lúc đó là nhân viên thuộc ban truy tầm tội phạm của thành phố Houston đã ra làm chứng trước tòa sự hiện diện trước vành móng ngựa cũng như lời khai của nàng đã khiến cho bồi thẩm đoàn tuyên án josh có tội và hắn bị hai mươi lăm năm tù về tội sát nhân có dự mưu tuy nhiên nhờ hạnh kiểm tốt hắn đã được phóng thích sớm hơn sau khi ra khỏi nhà giam của tiểu bang josh đã quay trở lại houston để tìm kẻ thù của mình ong sông Dì bãi đậu xe của khách sạn marriott im lặng vì ít có người thức dậy vào sáu giờ sáng một người đàn ông vóc dáng cao gầy mặc cái áo khoác dày cộm và đội mũ lưỡi trai che khuất mặt mày, đi nhanh tới chỗ chiếc xe camry của khanh đang đậu dáng điệu tự nhiên giống như là chủ nhân hắn rút chìa khóa mở cửa đoạn khom người mở cốp xe rồi cúi đầu như tìm kiếm một cái gì đó khoảng mười phút sau Hắn đậy nắp lại, xong khóa cửa, rồi thông thả đi về phía bãi đậu xe đối diện. Không ai để ý tới hành động của hắn, và nếu có người nào thấy, cũng tưởng là hắn đang sửa xe của mình. Lát sau, chiếc Impala bốn cửa sơn màu xanh từ từ rời khỏi bãi đậu xe của khách sạn, và sau đó nhập vào dòng xe cộ lưu thông. Đến 12 giờ trưa, mở cửa cho Khanh ngồi vào ghế lái xong châu hôn nhẹ lên và lên môi của khanh và nói nè em em lái xe cẩn thận nha ngày mai anh gọi cho gật đầu khanh vòng tay kéo đầu người yêu xuống hôn lên trên đôi môi của châu và nói em yêu anh anh nhớ gọi cho em nha anh mà không gọi á hả là em nghĩ chơi anh ra luôn á mỉm cười chao im lặng nhìn chiếc xe camry từ từ ra khỏi bãi đậu xe rồi biến mất anh cảm thấy trống vắng bơ vơ như vừa mất đi một điều gì hiếm hoi và quý báu bây giờ anh mới biết mình đã thực sự yêu khanh theo dòng xe cộ lưu thông khanh lái chiếc camry nhập vào xa lộ mười từ baton rouge đi về Lafayette với vận tốc bảy mươi lăm mai một giờ vừa lái xe nàng vừa hồi tưởng lại đêm hôm qua Ôi châu của nàng, mặn nồng say đắm, cuồng nhiệt và đam mê. Châu đã cho nàng cảm giác nóng, hừng hực của ái ân muôn đời không quên được. Châu là tình yêu mật ngọt, chín mùi, tình yêu của lứa tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Thứ tình yêu của ngóng trong mòn mỏi, của đợi chờ và khao khát để có bên nhau nụ cười, để nghe bên nhau tiếng nói dịu dàng thân ái và chịu đựng cái xấu lẫn cái tốt của nhau. đang mơ tưởng, khanh chật thoáng thấy đèn thắng của chiếc xe trước mặt bật cháy đỏ. theo phản ứng tự nhiên, nàng đạp thắng, rồi giật mình sợ hãi vì cái thắng nhẹ hìu, nhồi thắng mấy lần liên tục, rồi nàng đạp tiếp nữa, nhưng vô ích. chiếc Camry vẫn lao đi với tốc độ 75 mai một giờ, liếc nhanh vào kiến chiếu hậu. Nàng bẻ tay lái để đổi hướng cho xe của mình vào lề đường Cũng may là chiếc Camry đang ở lên trong cùng Cho nên không đụng vào xe nào hết Thanh kéo thẳng tay, Tiếng bánh xe nghiến lên trên mặt đường nhựa Rít thành một âm thanh lanh lảnh, Khối bốc lên khét nghẹt Rồi chiếc xe cuối cùng cũng từ từ dừng lại Thanh nghe trống ngực của mình đập thình thịch, Nhờ vào kinh nghiệm của một nhân viên cảnh sát Cũng như sự bình tĩnh mà nàng đã thoát chết hoặc không gây tai nạn trên xa lộ trong giờ đông đúc xe cộ. Khanh ngước lên khi thấy Adam bước vào phòng làm việc của mình. Ngồi vào ghế, người phụ tá cảnh sát trưởng vẫn với giọng trầm và nghiêm nghị lên tiếng nói, Ờ, tôi và chuyên viên đã khám xét chiếc xe và tìm ra một điều quan trọng. Một người nào đó đã cắt ống dẫn dầu của chiếc Camry, một cách có tính toán để mưu sát bà. Khanh nghe nói như vậy thì nhíu mày, Lặng Thinh Di Lát nàng nhỏ nhẹ lên tiếng: "Ừm, cũng cũng có thể là hắn." Một báo viên nằm vùng của cảnh sát báo cáo về sự hiện diện của hắn ta ở Houston. Tôi nghĩ kẻ theo dõi bà ở Baton Rouge là hắn. Và người cắt ống dẫn dầu thắng xe của bà cũng là hắn Bà biết thằng này ghê gớm và thù dai lắm Nó không bao giờ quên cái vụ bà bỏ tù nó Tôi biết điều đó Tôi đề nghị Từ phút giờ phút này bà nên cẩn thận Thằng này nó sẽ làm nữa Thứ để cho hắn làm Rồi có một lúc nào đó, hắn sẽ dấp phải lỗi lầm, để cho mình có đủ chứng cứ, bắt giam hắn. Nói xong, Khanh đứng lên thu dọn các thứ lạc vặt để về nhà. Adam còn đưa nàng ra tới tận xe mới quay trở về. Vừa quẹo xe vào đầu ngõ, Khanh đã nghe tiếng điện thoại rèn. Hello anh. Ừ, nè, bị em hết đau dài chưa dạ? Dạ bớt nhiều rồi anh, nhưng mà em nhớ anh quá à. <cười> anh... anh cũng vậy thôi Thôi... tôi ráng đi cưng <cười> Ai biểu em yêu anh làm cái gì? <cười> chàng ơi, tưởng đâu là nói ra anh ăn ủi em Chứ anh còn đổ thừa cho em nữa Anh á, anh vụ khị em chứ bộ Trời ơi, cảnh sát trưởng mà nói người ta vụ khị mình <cười> Em hâm dọa anh á thì có Em nói là là nếu mà anh không yêu em đó thì Em sẽ bắt bỏ tù anh mà <cười> Đúng rồi đó Em sẽ gửi trác tòa đòi anh qua đây hầu tòa Anh sẽ bị em nhốt vào tù một tháng mới thả anh ra đó Thắt <cười> <cười> em đó Em mà bỏ tù được anh á Thì em mới đúng là cảnh sát trưởng đó Một người quên thành phố Từ người, rơi, rồi, đêm đêm, xưa, để vui để giống như đứa bé được mẹ cho quà lúc còn nhỏ, nàng nhận những được gói quà của châu gửi từ Anh lái xe vào nhà chứa xe và đóng cửa lại cẩn thận nàng theo cửa hông đi vào nhà bếp mân mê cái phong bì màu vàng lớn và nặng lát sau nàng mới dùng kéo cắt ra rồi lấy ra hai quyển sách đó là quyển mắt kẽm gai và một quyển khác của tác giả lsc nơi đầu trang của hai quyển truyện dài đều có dòng chữ thân tặng khanh và chữ ký của tác giả ngoài ra châu còn Gửi mấy dòng được đánh máy trên mảnh giấy Em yêu Gửi cho em hai quyển sách Có chữ ký của nhà văn LSC Để em đọc cho đỡ buồn Sẽ điện thoại cho em sao Đưa mắt quan sát Hai quyển sách thật kỹ Sau đó Khanh vào phòng ngủ Lấy ra quyển mắt kẻm gai Do LSC đã gửi tặng cho mình Nàng biết ba quyển sách Đều do một người viết ra Bởi vì so sánh tuồng chữ giống hệt với nhau Một điểm đáng chú ý là cả ba đều được gửi từ thành phố Atlanta. Tuy nhiên điều này không đủ yếu tố cho nàng xác định Châu chính là LSC. Nàng không có tuồng chữ của Châu để so sánh. Bực mình nàng lẩm bẩm một mình. <cười> anh khôn lắm anh ơi, nhưng mà em sẽ khám phá ra cái bí mật của anh. Lúc đó đó hả, em sẽ đe anh ra để để em tét dưới đất anh mấy rồi cho coi. Nói tới đó nàng cười khì khì Sau khi tưởng tượng ra cảnh Châu phải nằm dài lên thảm Cho nàng đét vào đít Cười xong nàng lại xịu mặt xuống Bởi vì chưa nghĩ ra cách nào Để khám phá ra bí mật của người yêu Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau Châu có nói anh vốn là một sĩ quan An ninh tình báo trong quân đội trước kia Lúc đó nàng nghĩ anh ta xạo Nhưng mà bây giờ Nàng nghĩ chắc là anh nói thật Chỉ có mấy ông làm nghề điệp viên Mới hay giữ kín bí mật Đồng thời biết cách giữ kín bí mật về đời tư Cùng những hoạt động của mình Phần nàng cũng từng là cựu nhân viên Trong ban điều tra tội phạm của Houston Trước khi trở thành cảnh sát trưởng của Portland City Bây giờ gặp Châu Nàng mang ý nghĩ anh là nhân viên an ninh tình báo Nàng cảm thấy nhiều hào hứng Và cảm thấy vui khi tham dự vào trò chơi điệp viên Với một người thân thương Mình nhất định là không chịu thua ảnh mình phải tìm ra bí mật của ảnh. Khanh lẩm bẩm nhìn lên cuốn lịch thấy chỉ còn ba tuần lễ là tới Giáng Sinh. Khanh nghĩ ra một ý kiến mới và nàng thầm thích thú về cái điều này. Mở cái laptop ra, nàng vào nhà sách tự lực để tìm mua mấy quyển sách tặng châu nhân dịp Giáng Sinh. Biết người tình đang nghiên cứu về sử địa, cho nên nàng chọn ba quyển về sử và hai quyển về địa lý. Sau đó nàng vào thư viện Việt Nam dot com để đọc một truyện mới của LSC vừa được đăng cách đây hơn tuần lễ. Vì lơ đễnh, nàng đi lạc vào một tiểu sử của tác giả. Lần trước, nàng đã xem qua nhưng không có chi tiết nào nói về đời tư của ông ta. Do tìm giấy lát, nàng bấm vào cái khung nhỏ có tên LSC. Thiếu chút nữa, nàng đã la làng lên khi thấy hàng chữ hiện ra. Tên thật là Nguyễn An Châu, sinh năm 1945 tại Vĩnh Long. Di Tảng Sang Hoa Kỳ năm 1975 là một nhà văn tài tử. LSC có rất nhiều truyện dài và truyện ngắn đang rải rác trên mạng. Tuy chỉ có những dòng chữ đơn sơ như vậy, nhưng bao nhiêu đó cũng đã khá đầy đủ cho nàng đoán châu chính là LSC. Nàng chỉ tiếc là không có hình để mình nhận diện, nghĩ mình đã khám phá ra cái bí mật của châu khiến cho nàng mừng muốn la làng, nàng tắt cái laptop rồi lẩm bẩm một mình. Cái anh này ghê thiệt. Vậy mà anh dám giấu mình. Nhất định biểu, ảnh là nghệ sĩ cuốn bánh tráng chứ. <cười> khang Khanh cười lên khi nghĩ đến điều đó. Nàng ước gì người yêu đang ngồi trước mặt. Để cho nàng điều tra hoặc lấy khẩu cung. Không chịu được, nàng phải gọi cho Châu. Nhưng khi cầm cái điện thoại lên, nàng lại thở một hơi dài, bỏ điện thoại xuống. Châu không được tự do giống như nàng. Anh là người đã có vợ, từ lúc hai người quen nhau cho đến bây giờ châu chỉ gọi nàng và gọi vào những lúc nhất định điều đó đôi lúc cũng làm cho nàng buồn và hơi bực nhiều lúc buồn nàng muốn được nghe châu nói những lời âu yếm lắm khi cô đơn vò võ trong ngôi nhà rộng nàng cần nghe cái giọng nói trầm ấm thiết tha và khuyên nhủ của châu đôi khi cần hỏi ý kiến mà không gọi được châu nàng nổi giận vì cái giờ giấc hắc ám của người yêu có một lần nàng nói thẳng ra cho châu biết về cái ý nghĩ giờ giấc hắc ám đó châu chỉ thở dài và chỉ biết xin lỗi nàng nàng biết châu là con người nặng tình cảm yếu đuối trước tình cảm cho nên cách giải quyết của anh cũng nghiêng theo tình cảm bỏ thì thương mà vương thì tội ly dị vợ để sống với nàng thì châu sẽ hạnh phúc nhưng sẽ vẫn mang trong lòng những băn khoăn và rắc rứt của một người đã từng sống với mình hai mươi mấy năm dài. Huống chi, người đó lại là mẹ của con mình. Sự liên hệ tình cảm này là điều khiến cho Châu ngần ngại không dám ly dị, dù anh biết nếu được sống với Khanh và là anh sẽ hạnh phúc và nếu không được sống với Khanh, anh sẽ rất khổ sở và buồn rầu. Thở dài vì những ý nghĩ làm nhức đầu, Khanh mở cái laptop để email cho Châu xong, rồi lẳng lặng ngồi chờ. 15 phút sau, rồi nửa tiếng, nàng đi tới đi lui, rồi tự cáo kỉnh với chính mình. Một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy hồi âm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang lên, khiến cho nàng giật mình. Hello. Khanh ở bên đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng kêu o o nho nhỏ là tiếng nói trầm và chậm của người mà nàng muốn nghe. Uh, anh xin lỗi không trả lời cho khanh được anh anh đang trồng cây trồng cây hoa anh đào khanh nổi giận muốn lên tiếng la châu nhưng nghe giọng nói trầm buồn của người yêu nàng cảm thấy tội nghiệp và mũi lòng cho nên bỏ qua anh làm xong chưa uh, nếu mà nếu mà không đó thì anh cứ làm việc tiếp đi khanh khanh chỉ muốn nói chuyện chơi mà thôi ờ uh, xong rồi mua cái cây cả tháng để nó héo quèo bây giờ mới rảnh để để trồng ừ, em em khỏe không? Ừ, dạ em em cũng bình thường thôi chỉ có điều là ừ. nói tới đó khanh dừng lại nhưng mà châu hiểu được điều nàng muốn nói nàng chưa kịp nói tiếp châu đã cười trong điện thoại và nhận nói à, anh cũng vậy thôi anh anh nhớ anh nè anh anh anh xin lỗi khanh bây giờ anh phải phải phải, phải cúp điện thoại chút nữa rảnh anh anh gọi lại nha. Dạ khi nào anh gọi lại cho khanh cũng được. Tắt điện thoại khanh cảm thấy buồn buồn nàng hiểu cái hoàn cảnh của châu và đâm ra thương cho người yêu kể từ khi lập gia đình cho đến bây giờ đã hai mươi mấy năm châu sống trong cô đơn và lặng lẽ như một cái bóng. Anh không có bạn để chuyện trò hay tâm sự. Anh quen nhiều người, nhưng vẫn không tìm ra một tri kỷ. Những người bạn của Châu là những quyển sách câm lặng, ngoại trừ nàng ra. Không ai biết, một người có tâm hồn lãng mạn, mơ mộng và đam mê lại là một người cô đơn. Trong những lần gặp nhau, Châu đã nói cho nàng nghe sự cô đơn buồn rầu mà anh phải chịu đựng. Nàng hiểu nỗi đau thầm lặng của Châu bởi vì nàng cũng đã ở trong hoàn cảnh đó hơn 30 năm. Nàng lấy một người chồng mà nàng không thương yêu, đã thế chồng nàng lại lớn hơn nàng những mười lăm tuổi. Không tình yêu, cách biệt tuổi tác, cộng thêm tính tình khác biệt, khiến cho hai vợ chồng càng ngày càng thêm xa cách. Có thể hai người không bao giờ xa cách, bởi vì họ có bao giờ gần nhau đâu mà bảo là ngày càng thêm xa cách. Chồng nàng là một người đàn ông độc đoán, ích kỷ, thương mình nhiều hơn thương vợ con, cho nên ghen tuông một cách vô lý. Khanh lắc lắc cái đầu, như không muốn nghĩ về những gì đã xảy ra cho mình trong quá khứ. Nàng muốn quên, muốn quên hết những khổ đau đã quá lâu, quá dài. Rồi tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Khanh chụp lấy cái điện thoại cầm tay. Anh hả? Anh làm xong việc chưa mà gọi Khanh vậy? <cười> xong rồi. Anh giống như đứa nhỏ, phải phải làm xong công chuyện mới được đi chơi. Nè. Em... Khanh... Khanh có cái gì buồn vậy? À, dạ đâu có đâu. À, Khanh vui vì được nói chuyện với anh. Vui tại sao... Tại sao Khanh lại thở dài? Thì... Thì tại Khanh thương anh. Khanh thấy anh khổ. À, chịu khổ riết thì... Nó cũng quen thôi. giả lại... Um... Anh... Tên thiệt của anh là gì vậy? Ủa? Sao sao em hỏi vậy? À, khanh khanh biết rồi mà. Ừ, khanh biết nhưng mà em muốn anh tự xác nhận đó. nè, có có chuyện gì không vậy? Ờ thì tên tên thiệt của anh là là Nguyễn An Châu. anh sinh năm 1945 tại Vĩnh Long phải không? <cười> trật lật, anh sinh năm 1945 nhưng mà tại tại Bến Tre. em nhớ là Em nhớ là anh nói với em Anh sinh ra ở Vĩnh Long mà Trời ơi Cái chỗ anh sinh ra mà anh không biết sao Em nhớ lộn rồi đó Như vậy anh tên là Nguyễn An Châu Sinh năm 1945 Tại Bến Tre ừ, Thì thì đúng vậy Nhưng mà có cái gì không anh, anh nghe giọng nói Giọng nói của em hình như không bình thường Và có vẻ nó hơi bực phải không Ờ Đâu có chuyện gì đâu em Em chỉ hỏi cho cho biết thôi mà. Khanh càng thêm giận khi nghe giọng cười mà nàng cảm thấy như triêu chọc của châu vang lên bên đầu dây bên kia. Nè, Khanh nhận được quà Giáng sinh của anh chưa? Ờ, chưa. Ủa, nhưng mà để coi, ờ anh gửi hôm thứ hai, chắc là tuần tới đó Khanh sẽ nhận được. Hy vọng là, là em sẽ thích món quà của anh tặng. Em em không thích quà của anh đâu Em thích anh Châu hơn Em muốn anh đóng thùng Gửi anh Châu của em qua đây cho em Đó là món quà em cần nhất Trong mùa Giáng sinh <cười> Giáng sinh sắp tới rồi Cần quá Không có gửi anh Châu được đâu Để Tết nguyên đáng đó, thì mai ra Anh hứa đó nha Anh mà hứa củi là em nghĩ chơi với anh đó Ủa Nếu mà không chơi với anh Thì, thì chơi với ai đây <cười> thì em sẽ chơi với ông văn sĩ của lòng em ổng mê em không có thua gì anh đâu <cười> <cười> vậy sao đang nói chuyện bỗng dưng khanh nghe tiếng điện thoại bị cắt một cách đột ngột ngạc nhiên nàng gọi lại cho người yêu nhưng chỉ nghe tiếng tít tít mà thôi vì lý do nào đó châu không trả lời bực mình nàng tắt điện thoại xong mở laptop lên để check email nàng mỉm cười Khi thấy mình nhận được rất nhiều thư của LSC Kê thân Mấy ngày nay thư cho kê mà không thấy kê trả lời Buồn ghê Rồi lại lo khi Kê bị bệnh Biết kê sống một mình lại không có con cái ở gần Nên anh càng thêm lo Cám ơn anh Sợ dĩ em không hồi âm cho anh được Vì ông bồ đang ở bên cạnh em mà hồi âm là ổng ký đầu em kê thân chiều thứ bảy má của các con anh đi shopping nhà vắng chỉ có một mình định viết tiếp cái truyện dài nhưng óc trống đầu nặng vì nhớ hay thương người ta ngày xưa có người bảo anh tình yêu là viên thuốc đắng bọc đường bây giờ có tuổi mới biết cái đắng của tình yêu như thế nào Mình nghĩ về người ta, mà người ta không nghĩ về mình là một cái đắng. Mình nhớ người ta, mà người ta không nhớ mình, thêm một cái đắng. Mình yêu người ta, mà người ta không yêu mình, lại thêm một cái đắng nữa. Mình thương người ta, mà người ta không thương mình, đắng thêm nữa, đắng nghét. Khanh đọc tới đây thì lắc đầu mỉm cười, ông này thiệt là huyê. Ông viết văn làm thơ suy tư mơ mộng nhiều quá cho nên hình như bị chạm điện khanh cười hăng hắc vì nghĩ châu cũng giống như vậy có lúc hai đứa tay trong tay đang âu yếm và tình tự bỗng nhiên anh lại nói tức cái gì đó thật viển vông giống như giấc mơ hồi hương rồi lại buồn rủ ra khiến cho nàng phải vỗ về an ủi thoạt đầu thì nàng hơi ngạc nhiên rồi sau đó quen dần để khi nào người yêu buồn Nàng lại có cái hân hạnh xoa dịu cái nỗi buồn đó Khanh ngần ngại Nửa muốn hồi âm Nửa lại không muốn Hồi âm thì sợ châu buồn Mà nếu không hồi âm Thì sợ ông văn sĩ buồn Nàng thích đọc truyện của ông ta Thích nói chuyện văn chương Và đôi khi cũng tâm sự với ông ta Nàng coi ông ta như bạn Thuần tí là một người bạn văn chương Có thể cười đùa trêu chọc Mà không phiền lòng nhau Suy nghĩ một hồi Khanh đánh mái trả lời Kính anh, Kê đã đọc hết các thư của anh, nhưng lại chậm trả lời vì nhiều lý do. Thứ nhất là Kê không có ở nhà, Kê đi thăm bồ. Kê nghĩ chắc anh sẽ buồn vì chuyện này, nhưng sớm hay muộn gì, Kê cũng phải nói cho anh biết. Kê thích anh, nhưng rất tiếc anh là người đến sau, tới chậm hơn người khác. Kê chỉ xin một điều là mình xem nhau như bạn, như tri kỷ có thể tâm sự, an ủi, giải bày cho nhau. Kê không muốn mất anh, mất một người bạn, đồng thời là một ông văn sĩ được kê mến mộ nhất. Bấm vào chữ send gửi đi. Xong khanh rời chỗ ngồi. Tự nhiên nàng thèm một ly cà phê. Bên ngoài trời đã tối sầm. Ngồi trong nhà nhâm nhi ly cà phê nóng, nhìn những hạt mưa bay, nàng cảm thấy chút buồn dịu nhẹ lân lân. Nàng nhớ châu nhớ nụ hôn ngọt ngào dài đến độ nàng phải nín thở và máu trong người sôi lên khi bờ môi tham lam và cuồng nhiệt của châu ấp ủ mắt môi chân tay và thân thể của mình châu là một thứ đam mê chính nhừ là ái ân mệt mỏi là yêu thương không ngừng nghỉ khanh nhắm mắt lại để mặc cho cảm nghĩ đẩy nàng đi xa thật xa xa hơn cái tháng ngày chờ đợi để gặp lại người yêu ở cách xa nàng hàng ngàn cây số. Khanh chợt nhíu mày khi thấy một chiếc xe lạ đậu trên đường ngay khung cửa sổ phòng khách của mình. Tay cầm ly cà phê, nàng nhẹ vài bước và nép mình sau tấm màn, nhìn chăm chú vào chiếc xe Impala màu xanh đời 1998. Vài phút sau, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi biến mất. Tuy nhiên, nàng vẫn đứng im suy nghĩ, dường như nàng đã gặp qua chiếc xe này rồi. Châu, Baton Crew rồi những tia sáng chợt nổ bùng ra Khanh nhớ lại những ngày ở Baton Rouge với Châu anh lái xe và nói cho nàng biết có người theo dõi hai người người lạ đó cũng lái chiếc xe Impala màu xanh Khanh chợt nghĩ đến George cầm điện thoại lên nàng gọi cho Adam nói về chiếc Impala màu xanh đời 1998 Adam nói là sẽ gọi lại cho nàng biết sao vẫn còn đứng tại cửa sổ Khanh hồi hộp khi thấy chiếc emfala màu xanh lại quay trở lại và chạy chậm chậm ngang qua nhà mình, đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy chiếc xe, thanh hơi yên tâm trở lại phòng khách ngồi uống cà phê. mưa vẫn rơi rã rít, gió hát những hạt mưa vào cửa sổ. nàng chợt cảm thấy cô đơn và buồn rầu và nhớ châu vô hạn, nhớ quay quắt, nhớ đành nhớ cả đứt ruột gan. mở laptop lên. Nàng gửi cho Châu mấy hàng chữ Nhớ anh quá anh ơi Một lát sau Nàng nhận lại dòng chữ hồi âm Anh muốn gặp em bây giờ Em cũng vậy Lát sau dòng chữ đối đáp lại tiếp tục hiện ra Anh sẽ lấy, thầm, lấy xe qua thăm em Bao giờ? Ngày mai Thiệt không? Anh nói thiệt không? Rồi hình như không tin vào mắt của mình nữa, Khanh nhìn vào màn ảnh khi thấy hàng chữ hiện ra. Anh sẽ đi lúc 4 giờ sáng, tới nhà em 8 giờ tối. Nhớ chờ anh. Phải dằn lắm Khanh mới không nhảy cỡn lên vì sung sướng, nàng lẩm bẩm một mình. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Đang lái xe trên xa lộ 10 từ Baton Rouge đi Portland, Châu nghe chuông điện thoại của mình reo lên chàng bắt điện thoại và trả lời hai em hai anh anh đang ở đâu vậy ừ, anh qua khỏi ba tông ru chừng ba chục mai sao chậm vậy anh lấy một trăm mai một giờ đi giỡn chơi anh uh, không có nghe lời suối dại của em đâu chạy một trăm mai một giờ để để cảnh sát tó lại bỏ vô tù hả <cười> đừng có lo nếu mà anh bị cảnh sát chận đó thì anh cứ khai á là bà cảnh sát trưởng biểu anh chạy một trăm mai một giờ thôi đừng có suối dại ngu sao nghe lời em nè em đang ở đâu vậy trên đường về nhà em sẽ ghé chợ mua rau về làm bánh cuốn và và nấu bún riêu cho anh ăn ừ, anh không muốn ăn bún riêu sao vậy em tưởng anh thích món bún riêu mà ừ, anh thèm cái khác thèm cái khác hơn anh anh anh thèm đôi môi của em <cười> thiệt không hay là anh lái qua tới đây á rồi anh nằm anh ngủ khò đó đêm nay đó nhất định là anh sẽ không ngủ mình sẽ nói chuyện nguyên đêm cho đã thôi bây giờ mình ngưng nói nha để để anh lái xe tiếp tục ok bye gặp lại anh sao nghe rồi có đêm nào mưa về nhớ nhau đọc thứ phanh het